Tịnh cùng thành tịnh òa khóc như một đứa trẻ lao đến giường bệnh xào vào lòng dì hân những ngón tay cô nắm chặt lấy bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình trên người dì hân nước mắt lan dài dì có nhớ con không mấy năm qua dì ở đâu sao dì lại dọn đi khỏi tiểu khu con tìm mà không thấy gì ngoan đừng khóc hai mắt dì hân cũng đỏ hoe khẽ vuốt tóc thanh tịnh như một lần cô bị bệnh nằm bẹp trên giường trước đây run g rẩy mà nói để dì xem nào tịnh của dì sao chẳng hề già đi mà mãi vẫn xinh đẹp thế này không con già rồi con ba mươi tuổi rồi tám năm rồi dì ơi tám năm thì tám năm không phải bây giờ con với viễn đã cùng nhau quay lại rồi sao hai đứa đã làm lành chưa là làm lành rồi phải không c ò n mau nói đi có phải con với viễn đã làm lành rồi không hai đứa quay lại rồi phải không nhìn thấy ánh mắt mong chờ của dì hân thanh tịnh không nỡ nói thật hiện tại cô và trịnh minh viễn đã thực sự kết thúc đành gật đầu mà sau khi cô xác nhận vẻ mặt dì hân lập tức sáng lên vui vẻ nắm thật chặt tay cô tốt quá hai đứa vẫn ở với nhau là tốt quá rồi dì còn sống chỉ để chờ ngày này thôi dì không được nói vậy thanh t ị n h gạt nước mắt ngẩng đầu nhìn gương mặt gầy gầy xương xương của dì hân nhìn quầng mắt trũng sâu và thâm q u ầ n của dì ấy lòng cô lại càng thêm nhức nhối dì còn khỏe còn sống lâu dài với con và anh viễn nhất định sẽ sống hai mươi năm nữa dì ấy à lúc đầu chỉ mong chờ có thể chờ được đến ngày con và viễn quay lại bây giờ đã thành hiện thực rồi bỗng dưng lại muốn tham lam hơn một chút muốn chờ tới ngày hai đứa sinh con muốn nhìn xem con của viễn sẽ giống ai là giống con hay là giống viễn t h à n h tịnh nghe xong câu này vô thức mảnh đầu quay lại nhìn trịnh minh viễn s a n g mặt anh không tốt lắm từ lúc vào phòng đến giờ đều đứng ở cửa không chịu bước vào cũng chẳng rời đi c h ị n h minh viễn liếc dì hân rồi nói dì với tịnh nói chuyện đi còn ra ngoài mua nước được được đi mau rồi về mau sắp đến giờ ăn trưa rồi đấy nhất định không được để tịnh đói nói xong dì hân còn quay lại xoa đầu cô phải ăn nhiều ăn đúng giờ để có sức khỏe sớm sinh con biết chưa c h ị n h minh viễn không trả lời nữa mà mở cửa bước ra bên ngoài t h à n h tịnh cũng không muốn tiếp tục những chủ đề vĩnh viễn không thể trở thành hiện thực này đành l à g sang chuyện khác dì mấy năm nay dì ở đâu dì ở thụy sĩ thụy sĩ à dì hân thở dài từ lúc ung thư chuyển đến giai đoạn cuối dì muốn về lại việt nam có chết cũng phải chết ở quê ra đất tổ còn nói có phải không dì hân nói xong không đợi cô trả lời đã nói tiếp cách đây mấy tháng viễn đưa dì về đây không được về thăm nhà cũ nhưng ở trong bệnh viện hít thở không khí quê hương cũng được rồi t ị n h à được về việt nam gì vui lắm những lời nói này nói ra thì có phần đơn giản tuy nhiên đối với một người bệnh tật sắp lìa xa k h ỏ i đời như dì hân thì đều là những lời rút gan rút ruột sinh ra ở đâu đến khi chết cũng muốn trở về chốn cũ cũng như cô dù hoàn cảnh thay đổi thế sự xoay vần như thế nào thì trong tim vẫn luôn giữ một niềm cố chấp đó chính là tình yêu năm xưa với trịnh minh viễn có thể hiện tại đã chỉ còn hận thù nhưng bạn kim phúc và những con người lúc xưa cô đã yêu đến ngấm vào tận xương cốt không cách nào dứt bỏ dì đừng nghĩ nhiều có được không dì còn có con có anh viễn bây giờ mỗi ngày còn sống đều phải trân trọng đều phải sống vui vẻ có được không những lời nói này khiến cho viền mắt của dì hân càng lúc càng đỏ bà nắm chặt tay cô khàn khàn giọng được được dì không nghĩ nhiều nữa phải rồi mấy năm qua con ở đâu hiện giờ đang làm gì con vẫn ở thành phố a hiện tại đang kinh doanh thời trang khi nào dì khỏe con dắt dì tới công ty con xem công ty con ở ngay đường b cách tiểu khu chỉ khoảng hai km thôi được không kinh doanh thời trang có phải là mở công ty may mặc không t h à n h tịnh cười cười à cũng gần như vậy ạ ngực lớn eo nhỏ hông to dáng này mặc quần áo đẹp sinh con cũng rất tốt dì hân nhìn cô một lượt rồi mới chậm rãi đánh giá mấy năm qua con vẫn trở viễn nên chưa kết hôn có phải không tại sao dì biết còn phải hỏi nữa sao trên tay không có nhẫn cưới ngực vẫn còn cao đầy đặn quan trọng nhất là eo không một chút mỡ thừa phụ nữ đã qua một lần sinh đẻ và cho con bú làm sao mà có dáng đẹp như vậy cơ chứ vẫn là gì giỏi nhất rồi đấy dì hân cũng cười giang tay ôm lấy cô vào lòng còn đấy sau lần này đừng bướng bỉnh nữa phải đối xử với viễn thật tốt nhớ chưa còn biết không năm xưa nó dì hân còn chưa nói xong thì cửa phòng bỗng nhiên bật mở sau đó có mấy vị bác sĩ từ bên ngoài bước vào một người lên tiếng đến giờ tiêm rồi người nhà bệnh nhân ra ngoài đi tiêm xong bệnh nhân cần nghỉ ngơi vâng t h à n h tịnh đành buông dì hân ra sở mua bàn tay đầy vết kim tiêm của dì ấy rồi nói hôm khác con lại đến thăm dì dì phải ăn thật nhiều nghỉ ngơi thật nhiều được không dì biết rồi lần sau muốn đến thăm thì cứ bảo viễn trở đi hai đứa phải thường xuyên ở cùng nhau bù lại quãng thời gian mấy năm nay xa nhau biết chưa con biết rồi t h à n h tịnh rút ra một tờ giấy ghi sẵn số điện thoại của mình đặt vào tay dì hân đây là số điện thoại của con ừ, khi nào dì nhớ con cứ gọi điện thoại cho con chỉ cần dì gọi con sẽ chạy đến ngay lập tức hai mươi bốn trên hai mươi bốn được rồi được rồi dì hân cười cười vẫy tay với cô thôi thôi hai đứa về đi hôm khác nhớ cùng nhau tới thăm dì đấy thanh tịnh gật đầu lưu luyến nhìn dì hân thêm một lần nữa rồi mới ra bên ngoài sau khi rời khỏi phòng bệnh cô liền nhìn thấy trịnh minh viễn đang đứng ở hành lang hút thuốc ở bệnh viện vốn dĩ cấm hút thuốc nhưng sắc mặt lạnh lẽo như tảng băng của trịnh minh viễn luôn khiến người ta phải khiếp sợ hơn nữa khí chất tỏa ra từ anh cũng làm cho người khác không dám tới gần thành ra tất cả những người đi qua đó đều không một ai dám mở miệng nhắc anh anh hút thuốc từ bao giờ thanh tịnh đi lại gần trịnh minh viễn đặt tay lên lan can lạnh lẽo không nhìn anh mà lên tiếng hỏi thỉnh thoảng mới hút thôi không thường xuyên lắm trịnh minh viễn không bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của cô chỉ lẳng lặng dập thuốc tiện tay bỏ mẩu thuốc còn lại vào thùng rác bên cạnh dì hân sao rồi bác sĩ bảo đến giờ tiêm dì ấy cần nghỉ ngơi cô chậm rãi thở dài một tiếng lại bổ sung thêm dì ấy bị ung thư gì vậy ung thư gan bác sĩ nói không còn được bao lâu nữa đâu khi anh nói những lời này điệu bộ rất bình tĩnh nhưng thanh tịnh rõ ràng cảm nhận được trịnh minh viễn dù bề ngoài sắt đá đến mức nào thì trong lòng cũng sẽ vì dỉ hân mà ít nhiều đau lòng cô rất muốn nói một câu động viên nhưng không biết phải mở miệng như thế nào cuối cùng đành đáp dỉ ấy nói muốn mỗi lần đến thăm tôi và anh thường xuyên đến cùng nhau trước đây mỗi lần tôi đến dỉ hân đều hỏi bao giờ thì cô đến cô biết tôi trả lời sao không không biết tôi nói cho tôi thời gian vài tháng ngày hôm nay vừa vặn hết thời hạn g ì ấy không dám ngủ đã chờ cô cả buổi sáng đấy nghe anh nói vậy thanh tịnh không nhịn được kinh ngạc ngoái đầu nhìn trịnh minh viễn ban đầu cô rất khó chịu vì anh yêu cầu đích thân cô phải đến biệt thự nếu muốn ký giấy tờ chuyển nhượng sau đó còn nhất quyết bắt cô phải bỏ cả cuộc họp để đến trước chín giờ sáng bây giờ nghe anh nói câu này cô mới biết hóa ra trịnh minh viễn không phải muốn trêu chọc cô mà là vì muốn hoàn thành tâm nguyện cho dì hân đối với một người sắp chết như dì ấy những chuyện như thế này cũng có thể coi là niềm vui cuối cùng trong đời dì hân năm xưa luôn một lòng muốn thành đôi cho hai người trịnh minh viễn rõ ràng thấu hiểu được điều ấy cho nên mới dùng mọi cách để đưa cô đến đây nghĩ vậy thanh tịnh không còn cảm thấy quá khó chịu với anh nữa gật đầu nhẹ về sau mỗi lần anh đến thăm dì ấy có thể gọi cho tôi một tiếng được không trịnh minh viễn nghiêng đầu nhìn cô trong đai mắt thoáng qua một nụ cười rồi rất nhanh thu hồi lại vẻ lãnh đạm như cũ không phải cô nói không muốn dây dưa gì với tôi nữa à tôi không muốn gì hân phải suy nghĩ thanh tịnh khẽ thở dài một tiếng anh cũng thế phải không ừm trịnh minh viễn nhàn nhạt đáp về sau mỗi lần anh đến thì gọi trước cho tôi chúng ta không đi cùng nhau hẹn gặp ở cổng bệnh viện rồi cùng vào như thế vừa đỡ rắc rối vừa không khiến người khác hiểu nhầm ý anh thấy thế nào cô sợ hà thu thủy hiểu nhầm nhưng lại không muốn gì hân thất vọng cho nên mới nói vậy còn trịnh minh viễn anh nghĩ cô sợ ngô bách duy nghi ngờ cho nên chỉ cười nhạt người khác hiểu nhầm chuyện gì một người thông minh như anh mà cần phải hỏi một câu đã có đáp án rõ ràng thế sao thì ra cô sợ người khác biết tôi với cô có quan hệ à đúng thế thanh tịnh kiên quyết gật đầu tôi chính là sợ như vậy cho nên chúng ta hạn chế tiếp xúc càng nhiều càng tốt bàn tay của trịnh minh viễn đặt trên lan can vô thức siết chặt lại ít hầu chậm chạp lên xuống như muốn nuốt một thứ gì đó vào trong đáy lòng qua ít lâu sau khóe miệng anh bỗng dưng cong lên nở ra một nụ cười như không như có được quyết định vậy đi tôi còn có việc về trước đây không cần đưa tôi về đâu tạm biệt t h à n h tịnh nói xong lại không có can đảm chờ trịnh minh viễn trả lời mà x o a y người đi thẳng cô sợ nếu như mình còn ở đây thêm một giây một phút thì cô sẽ siêu lòng mất sẽ vì nụ cười như chất chứa bi thương của anh mà lại ngu ngốc đưa tay ra thêm một lần nữa nếu như cô và anh đã định sẵn là không thể bước tiếp vậy thì còn nuối tiếc để làm gì chẳng phải càng bên nhau lại càng dày vò nhau đó sao thành tịnh mang theo tâm trạng nặng nề một mình bắt taxi về lại công ty viễn thanh vừa tới nơi đã không cho mình thời gian nghỉ ngơi mà lập tức vùi đầu và làm việc cô ngập trong tài liệu giấy tờ cho đến tận khi ngô bách d u y gọi điện mới phát hiện ra bầu trời bên ngoài đã tối cả công ty hiện tại đã về hết chỉ còn mình cô ngồi đây tổng giám đốc tịnh em lại quên hẹn rồi đúng không ôi t h à n h tịnh khẽ than một tiếng liếc đồng hồ đã hơn bảy giờ vội vàng giải thích em bận việc nên quên mất bây giờ anh đang ở đâu em đến ngay anh đang ở dưới cổng công ty em đấy ngô bách duy ngẩng đầu nhìn tầng ba mươi sáu của tập đoàn viễn thanh vẫn còn đang sáng đèn cười tươi mau xuống đây hôm nay anh làm tài xế chở miễn phí cho em vậy tài xế có thể chờ em thêm m ộ ư ơ i phút được không đi ăn ở nhà hàng phải lộng lẫy xinh đẹp mới được mà hiện tại em đầu bù tóc dối quá cần m ộ ư ơ i phút để từ lọ lem trong chuyện hóa thành lọ lem thế hệ hai ngô bách duy cuối cùng cũng bật cười thành tiếng được xe bí ngô đang chờ đợi em thanh tịnh tranh thủ thời gian tắm rửa sơ qua một chút sau đó cùng ngô bách duy đến một nhà hàng ăn một bữa cơm chuyện lùm xùm ở thị trường miền nam đã được dập tắt tuy nhiên để tránh sự lặp lại việc này một lần nữa thanh tịnh đành phải nhờ đến ngô bách duy đâm đơn kiện những cá nhân cố tình m ô i nhọ thương hiệu của viễn thanh hai người vừa ăn vừa bàn bạc khởi kiện đến cuối cùng ngô bách duy nói hôm nay mắt em sao thế mới khóc à thanh tịnh đang cầm ly rượu vang trong tay chợt giật mình nhớ đến cả ngày hôm nay cô đã ôm gì hân khóc rất nhiều chắc hẳn hai mắt đã sưng húp vậy mà còn dám ra bên ngoài gặp ngô bách duy đâu có em mất ngủ chút thôi cô tỏ ra như không có gì cúi đầu uống một ngụm rượu vang đỏ có chuyện gì thì đừng giữ trong lòng cứ nói ra hết đi cho nhẹ nhõm anh là luật sư chuyên nghiệp đấy anh tuyệt đối giữ bí mật mọi chuyện cho thân chủ ngô bách duy nói nửa đùa nửa thật tuy nhiên lại khiến cho người khác cảm thấy rất dễ gần dễ chịu mà thanh tịnh mấy ngày này cũng thực sự rất mệt mỏi bao nhiêu phiền muộn cứ chất chứa trong lòng càng khiến nỗi buồn thêm dày hơn chút rượu v à n g không đủ làm cô say thế nhưng cuối cùng thanh tịnh vẫn quyết định nói anh đã từng yêu bao giờ chưa trước đây anh từng yêu một người đáng tiếc tình yêu mấy năm kia cuối cùng cũng không thể thành đôi ngô bách di khẽ cười cầm ly rượu lên chạm vào cốc của cô duyên phận con người đôi khi là như vậy tưởng sẽ cùng nhau đi đến cuối đời nhưng cuối cùng chỉ đi được nửa đường phải không em trước đây em cũng từng nghĩ sẽ cùng anh ta sống đến hết đời sau này đầu bạc r ă n g long vẫn có nhau thanh tịnh tiếp tục cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch rồi lại nói anh biết không em chờ đợi anh ta suốt tám năm cuối cùng nhận lại kết quả người ta ở nước ngoài sống thoải mái còn sắp kết hôn với một người phụ nữ khác anh nói xem đầu bạc răng long ở chỗ nào em có hỏi anh ta ngọn ngành chưa ít nhất phải biết lý do tại sao anh ta bỏ đi như vậy chứ em vốn định hỏi anh ta tại sao tám năm trước lại bỏ đi không một lời từ biệt như vậy chỉ là chưa có cơ hội lúc xem được những hình ảnh hà thu thủy chụp với q u á h dĩ kiên và trịnh vân trang còn cả ảnh cô ta ôm cánh tay của trịnh minh viễn thanh tịnh thực sự đã hiểu hà thu thủy không nói dối người như trịnh minh viễn nhất định sẽ không dễ dàng cho một người lạ gặp cha mẹ mình rõ ràng là anh với cô ta có mối quan hệ vô cùng thân thiết chuyện kết hôn cũng chỉ là sớm muộn mà thôi ngô bách di nhìn người phụ nữ có lòng dạ sắt đá như kim cương ngồi trước mặt lần đầu tiên sau sáu năm quen biết một thanh tịnh mạnh mẽ kiên cường có thể nói ra những lời này trước mặt anh dù hiện tại cô không quá tỏ ra thảm thương quá đau lòng nhưng chẳng phải kiểu người có thể nuốt máu nuốt lệ vào tim mới là người tổn thương nhất hay sao người ta không biết trân trọng em em cũng đừng buồn hiện tại em là tổng giám đốc một tập đoàn lớn tương lai s á n g lạng không thiếu đàn ông theo đuổi vậy thì cớ gì cứ phải vì một người trong quá khứ mà đau lòng đúng thế vì cớ gì em phải đau lòng vì anh ta cơ chứ là anh ta không biết trân trọng em luật sư duy anh nói đúng cạn ly cạn ly ngô bách duy uống xong ly rượu rất muốn cầm lấy bàn tay nhỏ bé đặt dưới bàn tay của thanh tịnh nắm thật chặt tay cô an ủi cũng là muốn nắm lấy tay cô đi hết cuộc đời chỉ là tay của anh chưa kịp đưa ra thanh tịnh đã lặng lẽ rút về anh có biết lý do vì sao em mãi không quên được anh ta không cô ngẩng đầu hỏi anh quá khứ không thể nói quên là quên người biết trước sau mới là người đáng tin cậy thành tịnh mỉm cười không cần cạn ly với ngô bách duy đã tự rót thêm rượu rồi tiếp tục uống năm xưa giữa em với anh ta có một đứa con đáng tiếc thằng bé còn chưa kịp ra đời đã cô nói đến đây đột nhiên cổ họng tắc nghẹn lại không thể phát âm ra được thành lời nữa chỉ có thể nâng ly lên điên cuồng uống rượu rượu hóa nước mắt chảy tận vào tim không sao quá khứ qua rồi qua rồi ngô bách di lên tiếng động viên anh biết không sau này em không thể sinh con được nữa cho nên hiện tại không muốn tiến tới với bất kỳ người đàn ông nào chỉ có thể bấu víu quá khứ mãi không quên được anh ta t h à n h tịnh hít sâu một hơi ngẩng đầu nhìn thẳng vào ngô bách di phụ nữ mà không có được thiên chức làm mẹ cưới về không khác gì cưới một con bò đực anh nói có phải không không sinh con cũng không sao cuộc đời đâu chỉ có niềm vui là con cái hơn nữa bây giờ y học phát triển tiến bộ có thể dùng đến phương pháp mang thai hộ em đừng nghĩ như vậy nếu như ngay cả buồng trứng cũng đã bị cắt mất rồi thì sao khi thanh tịnh hỏi câu này ngô bách duy đột nhiên sững lại tròn mắt nhìn cô bằng vẻ mặt không sao tin được trước đây anh đã từng nghe kể về chuyện của cô biết cô từng có con với trịnh minh viễn cũng biết cô về sau vĩnh viễn không thể sinh con được nữa nhưng mà không ngờ vụ tai nạn cách đây tám năm Cho thanh tịnh. ngô bách dì hắng g i n g trả lời đầy kiên định không sao cả không sinh con cũng chẳng sao nếu một người thật lòng thật già yêu em họ sẽ yêu con người em không phải cơ thể em nghe câu trả lời này đáy lòng thanh tịnh bỗng dưng dịu lại ít nhiều không còn thấy quá mặc cảm và đau khổ như lúc xưa cô tin ngô bách duy nói những lời này là thật lòng sáu năm qua anh ở bên cô không đòi hỏi gì chưa từng cãi vã chưa từng giận hờn ngô bách duy luôn âm thầm lặng lẽ đi bên đời cô lắng nghe và chia sẻ cùng cô cho cô tất cả những gì tốt đẹp nhất lúc này bỗng nhiên thanh tịnh có một suy nghĩ bây giờ trịnh minh viễn sắp cưới vợ sắp hạnh phúc sắp sinh con rồi tại sao cô lại vẫn cứ phải đứng một chỗ h o à i niệm quá khứ tại sao không thử cho mình một cơ hội mở lòng ra với người đàn ông khác biết đâu một ngày nào đó có thể quên đi tất cả những chuyện lúc xưa anh thì thế nào cô hít sâu một hơi khó khăn lắm mới phát ra được bốn chữ ngô bách d u y đang nhìn c h ầ m c h ầ m ly rượu trong tay quả thực không ngờ thanh tịnh lại nói với anh những lời này ngô bách d u y trịnh trọng đặt ly rượu xuống bàn nhìn cô anh yêu con người em bất kể em sinh được con hay không sinh được anh vẫn sẽ thế thôi tịnh anh hy vọng em sẽ mở lòng ra với mọi người chấp nhận anh để anh chăm sóc cho em có được không trịnh minh viễn đứng im lặng ở hành lang bệnh viện suốt nửa ngày tới tận khi đến giờ thăm bệnh nhân buổi tối anh mới lặng lẽ quay vào phòng bệnh của dì hân dì hân lúc này chỉ còn da bọc xương nằm trên giường co quắp như một cành cây khô yếu ớt nhìn thấy anh bước vào hai mắt liền lập tức sáng lên viễn con lại đến đấy à tịnh đâu có đến cùng con không không con đến công ty tiện đường ghé qua thăm gì mua canh gà hạt sen cho dì đây nghe thấy trịnh minh viễn trả lời thanh tịnh không đến cùng sắc mặt dì hân thoáng chốc dịu xuống ở tuổi này người già như một đứa trẻ khi không có được thứ mình cần lập tức trở nên thất vọng lộ rõ vẻ không vui trịnh minh viễn thấy vậy đành lên tiếng vỗ về dì hân công ty của tịnh bận nhiều việc cuối tuần này có thời gian con sẽ đưa cô ấy đến công ty của nó bận lắm à dì hân ngồi dậy nhìn trịnh minh viễn sốt ruột nói vậy lát nữa con mau mua thêm một bát canh gà đến cho nó phụ nữ tuổi này ấy à khả năng sinh đẻ ngày càng kém phải tranh thủ tẩm bổ cho nó mới được tịnh nó dì hân nói đến đây lại chợt nhìn thấy ánh mắt của trịnh minh viễn cuối cùng chỉ có thể thở dài hai đứa quay lại với nhau dì vui lắm viễn những chuyện năm xưa dù gì cũng đã qua rồi bỏ qua cho nhau để làm lại từ đầu có được không c ò n biết c h ị minh viễn đặt tô canh gà còn nóng nghi ngút lên mặt bàn ngồi xuống bên cạnh dì hân thần sắc của anh không tỏ ra bất cứ thái độ vui buồn vì dường như mọi nỗi đau chỉ có riêng mình anh biết đứa bé coi như bạc mệnh đó là số phận của nó không thể sống cùng con và tịnh đừng buồn sau này con vẫn còn có thể sinh vâng tám năm trước dì đã nói rồi dì không tin tịnh là người như vậy con biết không nó đơn thuần chỉ là một đứa trẻ mồ côi sau này vì con nên mới dọn đến tiểu khu lúc con bận việc không có thời gian theo sát nó dì cũng đã để mắt tới nó giúp con suốt thời gian tịnh ở b ạ n kim phúc nó chưa hề bước chân vào nhà máy dù có thường xuyên trò chuyện với nhật thì cũng không thể nào chứng minh được nó có tình cảm với nhật càng không thể cùng nhật hại con chắc chắn chuyện này còn uẩn khúc gì đó nhắc đến quá khứ trịnh minh viễn chỉ có thể nén trong lòng một tiếng thở dài năm đó trước khi đinh nhật dẫn thanh tịnh đi anh ta có nói nguyên tố cuối cùng để điều chế thuốc kháng virus chính là composite trịnh minh viễn tin ba ngày nữa họ sẽ trở về cũng tin lời nói của đinh nhật rút cục anh đã lục tung cả houston cũng không thể thấy hai người họ còn thuốc kháng virus tiêm vào người đã làm anh hôn mê mất bốn năm trước rơi vào hôn mê máu từ mắt miệng mũi của anh trào ra không thể cầm lại được vậy mà trịnh minh viễn vẫn níu tay áo của quách dĩ kiên cố hỏi thêm một lần nữa b à ở houston có tin tức gì không quách dĩ kiên nhìn đứa con trai duy nhất của mình lúc này đến mạng cũng không cần sắp chết đến nơi rồi mà vẫn chỉ lo cho một người con gái cuối cùng chỉ biết nắm thật chặt tay anh run run đáp c ò n yên tâm nhất định ba sẽ tìm tịnh về cho con trịnh minh viễn nghe xong mới có thể yên tâm nhắm mắt sau đó là quãng thời gian anh vật lộn trên giường bệnh ở t h ủ y sĩ suốt bốn năm dòng xã không thể ăn uống không thể tỉnh dậy không thể đi lại khi đó chỉ tồn tại nhờ dinh dưỡng từ các bình truyền cho đến tận khi tỉnh dậy đã là bốn năm sau trịnh minh viễn gần như đã chết một lần nữa khi tạ vĩnh tuân nói đã tìm thấy thanh tịnh tuy nhiên đứa bé của cô và anh không hiểu lý do gì mà không còn nữa hiện tại cô ở thành phố a trịnh minh viễn lúc đó cao một m chín mươi hai mà cân nặng chỉ bốn mươi sáu cơ thể chỉ còn c h ơ một bộ xương mũi vẫn phải đeo ống thở oxy khó khăn lắm mới hỏi lại được một câu cậu nói cái gì đại ca anh mới khỏe đừng suy nghĩ nhiều còn của tôi thế nào đại ca tạ vĩnh tuân cả mặt đầy nước mắt xiết chặt tay thành nắm đấm cổ họng tắc nghẹn con sau này có thể sinh mà đại ca anh đừng buồn rất lâu rất lâu sau đó trịnh minh viễn mới lên tiếng lần nữa lần đầu tiên trong cuộc đời tạ vĩnh tuân nghe âm thanh của đại ca mình khản đặc và run rẩy trịnh minh viễn trước kia đứng trước đao súng cũng không hề nao núng vậy mà giờ phút này lại vì một người phụ nữ mà trở nên bi thương tới mức này anh nói cô ấy thế nào Vẫn sống trịnh minh viễn nghe xong mới lặng lẽ nhắm mắt tiếp tục những tháng ngày điều trị virus nhiễm xạ của mình năm đó tạ vĩnh tuân mang về một đứa bé sơ sinh toàn thân đầy máu nói là tìm được người có máu tương thích với máu trịnh minh viễn sau này trịnh minh viễn có thể tỉnh lại chính vì lấy máu của đứa bé ấy để lọc virus cho mình trịnh minh viễn yêu thương đứa bé ấy như con ruột sau khi khỏe lại đã nhận minh minh làm con nuôi viễn con làm gì mà ngẩn ra vậy dì hân thấy anh im lặng không nói chợt lên tiếng gọi ờ không có gì con chỉ suy nghĩ một chút thôi trịnh minh viễn quay sang nhìn dì hân khẽ thở dài nếu như con của con vẫn còn năm nay chắc sẽ bằng tuổi minh minh cái thằng nhóc minh minh ấy à con cũng mau mau sang thụy sĩ mà đón nó về đây đi dì về việt nam không đêm nào ngủ yên vì nhớ nó trộm vía thằng bé lanh lợi đáng yêu chẳng biết mẹ nó là ai mà khéo sinh nó như vậy chứ đợi chân của minh minh có thể đi lại được bình thường con sẽ bảo tuân đưa thằng bé về sớm muộn cũng sẽ đi lại bình thường được thôi thằng bé đáng yêu như vậy cơ mà trời sẽ không để nó phải ngồi xe lăn cả đời đâu vâng phải rồi thôi muộn rồi con mau mau mang canh gà đến cho tịnh đi phải chăm chỉ tẩm bổ một chút khỏe mạnh rồi mới có thể sinh con được chứ trịnh minh viễn lặng lẽ gật đầu sau đó đứng dậy chào dì hân rồi xoay người đi ra cửa anh vừa đi được vài bước thì dì hân bỗng dưng lại nói viễn giống như sợ trịnh minh viễn đều không chịu nghe lời mình như trước đây dì hân không đợi anh trả lời đã vội vàng nói dì chỉ mong con được hạnh phúc dì biết con yêu tịnh dù tất cả mọi người không đứng về phía con thì dì vẫn luôn luôn ủng hộ con viễn mọi việc trong quá khứ nếu có thể hãy cho qua hết đi đến giờ sắp chết dì mới nhận ra một điều cả một đời dành quá nhiều thời gian để hận thù đắn đo làm gì cơ chứ thời gian có c h ở đ ờ i ai đâu nếu có thể buông bỏ được thì hãy buông bỏ đi cứ sống theo những gì mình thích như vậy mỗi ngày mới có thể vui vẻ được trịnh minh viễn chậm rãi lắng nghe từng chữ thấm vào lòng từng chữ cuối cùng qua một lúc lâu sau đó anh mới từ tốn đáp con biết vì thế nên con mới quay về việt nam để tìm cô ấy cố lên hai đứa sẽ hạnh phúc thôi nếu không được thì con cứ đem tất cả anh em của mình đi bắt tịnh về lúc đó không muốn theo cũng phải theo dỉ nghĩ con cần thêm người để đi bắt cô ấy sao trịnh minh viễn bật cười giơ một ngón tay lên chỉ vào mình một mình con là đủ rồi thời gian gần đây tập đoàn viễn thanh tung ra một chiến dịch tiếp cận thị trường nước ngoài thanh tịnh cả ngày bận rộn đến mức cơm cũng không kịp ăn thường xuyên vùi đầu và làm việc đến nửa đêm mới có thể lê lết về đến vạn kim phúc đương nhiên ngô bách duy lẫn trịnh minh viễn đều bị cô quăng sang một bên tối đó thanh tịnh vừa vào đến nhà đã nghe lại bên ngoài vang lên mấy tiếng chuông cửa cô uể oải nhìn qua camera mới thấy ngô bách duy đang đứng chờ bên ngoài Từ hôm nói chuyện thẳng thắn với nhau, cô đã quyết hôm chuyện nhau, định cho cô Ngô nói với đã bây á c cơ Chưa chỉ cho cả cơ có công việc bận rộn, cũng quên bén luôn chuyện h hội. hẳn hẹn hò, thuần hai hội thể hiểu nhau hơn. Duy Sau quên luôn này. một mà tìm rộn, đơn đồng bận bén là là để đó ý rõ b giờ cô đã thay đổi tư tưởng chấp nhận mở lòng rồi tại sao cô lại không nhớ gì đến đối tượng đang tìm hiểu là ngô bách duy cơ chứ t h à n h tịnh giơ tay b é n mấy sợi tóc dối vào mang tai sau đó chạy ra mở cửa vừa nhìn thấy cô ngô bách d u y đã mỉm cười giơ mấy túi đồ ăn trong tay lên đói rồi phải không luật sư kiêm lái xe hiện tại á, kiêm cả phụ bếp tới chăm sóc em đây hà cái gì đấy hả anh thanh tịnh nhìn túi to túi nhỏ trên tay ngô bách d u y tròn mắt hỏi anh á, mới đi siêu thị mua ít thực phẩm tươi về em chưa ăn tối đúng không quả thật cô cũng mới đi siêu thị nhưng lại chỉ mua mấy thùng mì gói mang về ăn dần một mình cô ở căn nhà rộng lớn thế này việc ăn uống thực ra cũng không cần câu nệ lắm úp mì ăn cho qua bữa là tốt rồi thanh tịnh gật gật em cũng có ăn sơ sơ ở công ty rồi được rồi anh vào nhà được không ngô bách di nghiêng đầu nhìn vào trong nhà cười híp mắt nấu cơm cho em à được ạ đã tám năm rồi tiểu khu vạn kim phúc chưa thực sự đón tiếp bất kỳ người đàn ông nào ngô bách di là người đầu tiên đến cũng là người duy nhất thanh tịnh cho bước chân vào ngôi nhà đầy kỷ niệm của cô và trịnh minh viễn ngô bách di đeo tạp dề vào bếp nhìn thấy mấy thùng mì của cô để trên kệ liền thở dài tối nào em cũng ăn những thứ này à à cô có chút mất tự nhiên gãi gãi đầu ăn mì rất tiện mà v à lại em ở đây cũng có một mình ăn thứ gì càng nhanh càng tốt ăn mì không có chất dinh dưỡng đâu hơn nữa cũng không tốt cho dạ dày ngô bách di tiến đến mở tủ lạnh ra Thấy trong sốt trứng thì bất thức Một tủ lạnh rộng lớn, trống trơn, cũng như người phụ nữ này, ở trong một căn nhà lớn, nhưng chỉ lại có một mình. Cả tuổi thanh xuân đều cô độc, thu hộp không lạnh như phụ nhà nhưng chỉ mình. mình chuyện của quá khứ. mấy này bên ngoài nước ăn nữa. rộng lớn cũng người nữ căn lớn xuân ra gà gì đó đều độc, có có và lại lại Cả cô của vì kỳ ở quá em không thường xuyên nấu ăn ở nhà lắm cô xấu hổ giải thích、uhm, bếp thì rất sạch sẽ tủ lạnh không có nhiều thực phẩm khay đựng gia vị cũng c h ẳ n g có thứ gì thứ nhiều nhất có thể ăn được trong nhà em là trứng chứng tỏ em ở nhà chỉ toàn ăn mì thôi không hổ danh là luật sư ngô bách di nhá chỉ cần dùng mắt thường mà cái gì cũng đoán ra được bái phục bái phục lần này ngô bách di không bị cô chọc cười nữa mà chỉ quay sang nhìn cô nghiêm nghị nói em mau ra phòng khách chơi đi anh nấu xong sẽ gọi cho em hôm nay đảm bảo sẽ nấu cho em ăn ngon hơn mì em ở đây để phụ anh em biết nhặt rau thái thịt còn biết làm cá nữa đấy hôm nay tạm thời anh không cần phụ bếp một mình trổ tài mới ghi điểm trong mắt em chứ mau em mau ra phòng khách đi t h à n h tịnh không nói lại được ngô bách duy nên đành ngoan ngoãn nghe lời lên phòng tắm rửa cả tiếng rồi mới xuống mới bước đến cầu thang đã ngửi thấy mùi thức ăn ngào ngạt mùi canh cá nấu chua mùi thịt kho tàu còn có cả mùi hoa thiên lý xào tỏi thơm phức đã rất lâu rồi căn bếp rộng lớn này không có hương vị nấu ăn của dì hân không có không khí đầm ấm như lúc xưa thanh tịnh lưu luyến đứng hít h à một lúc rồi mới sung sướng nói、um, thơm thật luật sư d u y tài nghệ nấu ăn của anh không tồi đấy chứ em mau xuống đây mà nếm thử xem được thanh tịnh vui vẻ bước xuống ngô bách d u y cũng múc sẵn một mui canh cá rồi cẩn thận thổi nguội cho cô có điều khi thanh tịnh còn chưa kịp há miệng ăn thì bên ngoài cửa lại một lần nữa vang lên tiếng chuông、um, đợi em một chút cô có chút khó xử nhìn ngô bách duy vô thức lùi về phía sau mấy bước ừ thanh tịnh cũng không nhìn qua camera mà trực tiếp đi tới mở cửa cánh cửa vừa mở ra đã thấy trịnh minh viễn đứng trước cửa nhà thần sắc lạnh lùng như cục đá anh không chờ cô lên tiếng đã trực tiếp nói tôi còn chút đồ bỏ quên hả thanh tịnh trợn tròn mắt không hiểu là anh bỏ quên đồ lúc nào hơn nữa là đồ quan trọng gì mà lại còn đến tìm giờ này hằng ngày cô đều ở đây đâu thấy thứ gì liên quan đến trịnh minh viễn chứ sao vậy hiện tại không tiện à à không biết ngày này là ngày sao trổi gì mà hết ngô bách duy lại tới trịnh minh viễn đến tìm buổi tối thế này một mình cô với ngô bách duy ở trong nhà nhất định sẽ làm người khác hiểu nhầm mà không biết sao từ đáy lòng cô lại sợ nhất người hiểu nhầm ấy là trịnh minh viễn trời ạ sao bỗng dưng cô lại làm như việc xấu bị phát hiện thế này không tiện thì thôi vậy trịnh minh viễn thấy thanh tịnh ngẩn ra cảng nửa ngày vẫn không nói xong một câu đành lên tiếng à không phải đâu cô nhanh chóng khôi phục lại vẻ điểm đạm thường ngày đứng tránh sang một bên nhường đường cho trịnh minh viễn anh tìm đồ gì đồ của tôi để dưới tầng hầm à vậy anh vào đi ngô bách duy thấy trịnh minh viễn bước vào ánh mắt liền sượt qua vài tia ngạc nhiên rồi nhanh chóng trở về ôn hòa như cũ anh ta chậm rãi đi lại gần lịch sự chào chào anh chào trịnh minh viễn bày ra điệu bộ lịch thiệp trăm năm khó gặp cũng gật đầu chào một cái sau khi màn chào hỏi tiến hành xong xuôi cả ba lại đột nhiên im lặng nhìn nhau không biết phải nói gì kế tiếp mà ở trong một ngôi nhà lớn lại chỉ có một người con gái cùng với hai người đàn ông thế này thanh tịnh đột nhiên cảm thấy không khí có chút khó xử cô nhìn trịnh minh viễn trịnh minh viễn lại nhìn chằm chằm ngô bách duy trong khi đó ngô bách d u y lại nhìn cô cuối cùng qua chừng nửa phút thanh tịnh không chịu nổi không gian đầy mùi thuốc súng đành lên tiếng à đúng rồi không phải là anh đến tìm đồ sao để tôi dẫn anh xuống tầng hầm nhé để anh đưa anh viễn đi ngô bách d u y đột nhiên lên tiếng tối thế này đường xuống tầng hầm chắc hơi khó đi em chỉ đường đi anh đưa anh ấy xuống tìm đồ không cần đâu cả thanh tịnh lẫn trịnh minh viễn không hẹn mà cùng đồng thanh nói đương nhiên sau khi bọn họ nói những lời này không khí trong phòng vốn căng thẳng lại ngượng ngập thêm mấy độ t h à n h tịnh càng lúc càng cảm thấy hôm nay đúng là ngày sao trổi rơi xuống đầu mình khó khăn đáp à biệt thự nhiều ngõ ngách rất khó tìm đường anh cứ ở lại đây đi em đưa anh ấy xuống tìm đồ một lát rồi trở lên nhưng ngô bách Duy còn chưa nói hết câu thì trịnh n i n h diễn đã trực tiếp ngắt lời biệt thự này đặt rất nhiều cạm bẫy người ngoài không biết đường nếu dẫm trùng ám khí sẽ rất dễ mất mạng đấy anh nắm tay thanh tịnh kéo về phía mình thản nhiên nhìn ngô bách di quên nói với cậu biệt thự này trước đây là của tôi hiện tại mới sang nhượng cho cô ấy cho nên ở đây vẫn còn chút đồ à, tầng hầm chỉ hai chúng tôi biết đường cậu không đi thay cô ấy được đâu nói xong trịnh minh viễn không thèm đợi ngô bách di trả lời đã trực tiếp kéo tay thanh tịnh lôi đi mà thanh tịnh lúc này vẫn còn mắt tròn mắt dẹt vì tạm thời chưa thể tiêu hóa được mấy lời mà trịnh minh viễn vừa nói nhất thời vẫn ngây ra như tượng cứ như vậy để anh lôi lôi kéo kéo trời ạ trịnh minh viễn mà cô biết trước đây dù có tận mắt nhìn thấy lâm quý cùng cô ở chung một chỗ thì sắc mặt cũng không hề biến đổi anh không nói nhiều lời cũng chẳng thèm bày ra điệu bộ chiếm hữu như thế này chỉ trực tiếp hành động khiến lâm quý cùng tất cả mọi người hãy hùng khiếp đàm năm đó anh nói chỉ cần em ở dưới đôi cánh của tôi bất kỳ kẻ nào dám đụng đến em tôi sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết bây giờ trịnh minh viễn không còn là đại ca của bang phái xã hội đen cũng không đầm đầm chém chém nữa thế nhưng sát khí của anh vẫn nồng nặc khiến người ta phải khiếp sợ ngô bách d u y không giống lâm quý cho nên không thể động tay động chân trịnh minh viễn lại trực tiếp dùng lời nói thay cho hành động ngữ điệu của anh khiến người nghe cảm nhận được tràn ngập sự chiếm hữu những lời này có tính là ghen không thành tịnh nghĩ đến ghen liền t r ộ t dạ vội vàng giật tay ra khỏi trịnh minh viễn khẽ kêu lên buông ra đau đã đi được hơn nửa quãng đường mới cảm nhận được cảm giác đau trịnh minh viễn quay đầu trừng mắt nhìn cô im lặng một lát sau sau đó lại tiếp tục nắm tay thanh tịnh đi tiếp anh làm cái gì vậy tôi tự đi được lực nắm của anh rõ ràng đã giảm đi không còn khiến cổ tay cô đau nữa tuy nhiên thanh tịnh vẫn không quen sự đụng chạm da thịt này cùng trịnh minh viễn yếu ớt phản kháng Tối, a nghe h lạnh l n ù n ra một chữ, lát sau lại thấy Thanh một lát thấy Tịnh vẫn nhất chữ, chịu định không h lại vẫn n g lời, cho nên lại nói thêm câu, ở ngoài này rất nhiều tôi cho câu, còn vác thêm Nghe nên này đạn, nếu em còn vùng rất em em ở vẫy, đấy. vò sẽ xong câu này chỗ r a t h ì t tiếp xúc của cô với anh đột nhiên lại cảm thấy tê tê ngừa ngứa trong lòng thanh tịnh rõ ràng cảm thấy nao nao khó tả thực sự không biết diễn đạt như thế nào chỉ biết cô thực sự rất muốn cười một cái thế nhưng ngoài mặt vẫn mí môi m quát anh chị minh viễn anh phát điên gì đấy em thường xuyên tới đây chị minh viễn không thèm trả lời cô đột nhiên hỏi một câu không hề liên quan thực ra để đến được tầng hầm ngày trước võ hoành thường bắt cô chịu phạt thì phải đi qua khu huấn luyện x ạ chiến mà từ tám năm nay thanh tịnh đều có một thói quen khó bỏ đó là dù bận rộn như thế nào thì mỗi tuần vẫn đều dành ra hơn một tiếng để tới đây tập bắn súng đương nhiên Cỏ cũng thuê người dọn sạch. trong phút chốc liền hiểu ra thanh tịnh vẫn thường xuyên một mình tập bắn ở nơi này những thứ giấu giếm trong lòng cô trong phút chốc bị trịnh minh viễn lột trần thanh tịnh càng thêm khó xử trước anh phải cố hắng g ọ n g mấy cái mới có thể nói luyện súng rất tốt mà có thể luận cứu rác và mắt còn có thể tự bảo vệ mình ừ chị minh viễn thản h i n gật đầu nhưng một mình thì không cần tới hơn hai ba trăm linh tấm bia như thế này thanh tịnh thẹn quá hóa giận cầu mày quát đó là sở thích của tôi tôi thích bắn hơn hai trăm tấm bia thì liên quan gì đến anh tại sao không liên quan đến tôi nếu tôi nhớ không nhầm thì người luyện súng cho em năm xưa là tôi hiện tại không phải em học thành tài rồi liền quên mất thầy đấy chứ hành luyện súng cho tôi cô chừng mắt hỏi lại dường như đứng trước c h ị minh viễn cô chẳng có một chút kiềm chế nào nữa nghiến răng nghiến lợi kêu lên anh bắt tôi đứng dưới nắng đội táo thì có đội táo không phải rất tốt sao em có thể học được bản lĩnh không sợ súng đạn học được tư thế cầm súng hơn thế nữa em còn có thể đứng cả ngày để ngắm tôi trời ạ trịnh m ì n h viễn có thể vô liêm sỉ hơn được không thì ra năm xưa bài huấn luyện đầu tiên anh bắt cô làm là đội táo ngoài mục đích để cô rèn luyện ra thì còn mục đích chính là để ngắm anh bây giờ nghĩ lại mới biết chẳng trách mỗi lần cô đứng dưới nắng run rẩy c â u c h ơ i khấn phật cho đoạn xuyên trúng quả táo chứ không phải là s ợ mình trịnh m ì n h viễn đều quanh quẩn trong khu huấn luyện xạ chiến thản nhiên uống trà nhàn nhã nhìn cô thành tịnh năm đó cả ngày nghiến răng nguyền rủa anh nhưng đồng thời cũng là cả ngày nhìn anh trịnh minh viễn đúng là trình độ của gái đã đạt đến mức thượng thừa bề ngoài lạnh lùng nhưng thực ra bên trong thì âm mưu ủ mưu thả thính mà như không thả năm xưa tôi không biết anh vô s ỉ như thế đấy hiện tại tôi còn vô s ỉ hơn trịnh minh viễn đột nhiên kéo tay cô mạnh tì người thanh tịnh vào bức tường phía sau lúc này cảm giác b ố t giá từ sau lưng truyền đến mới khiến thanh tịnh nhận ra hai người họ đã đi đến tầng hầm từ bao giờ c h ị minh viễn một tay chống vào tường một tay đặt bên hông cô vầy hãm cô trong vòng tay và b ư ớ c tường phía sau khiến thanh tịnh tiến thoái đều không xăm dường như không thể chạy trốn anh già mặt cô trước nay đều lạnh lùng băng giá vậy mà bây giờ bỗng nhiên đỏ ửng lên một tổng giám đốc vũ thanh tịnh quyết đoán trên thương trường bây giờ đứng trước người đàn ông này lại lắp ba lắp bắp anh anh làm cái gì vậy không phải nói tôi vô xỉ sao chị minh viễn cúi xuống gần sát mặt cô hơi thở thơm thơm mùi hoa trà thêm một lần nữa s ộ c vào trong cánh mũi hôn một cái có tính không nói xong nhân lúc cô còn đang thất thần đứng ngây ra tròn mắt nhìn mình chị minh viễn đã từ từ cúi đầu hôn xuống chỉ là môi anh còn chưa chạm đến thì bắp chân thanh tịnh đã lạnh lùng d ơ lên nhắm thẳng vào nơi duy trì độc nhất của dòng giống vĩ đại gia đình quách đức cành mạnh mẽ đá vào chị minh viễn phản ứng cũng nhanh như chớp ngay lập tức buông cô ra rồi lùi về phía sau sắc mặt kinh ngạc như vừa ăn phải bình g i ấ m chua em làm cái gì vậy tôi hỏi anh làm cái gì mới đúng anh dám đụng đến tôi cẩn thận khả năng làm bố của anh đấy đâu phải em chưa từng hôn em hung dữ như vậy làm cái gì trịnh minh viễn hóa ra anh cố tình lừa tôi xuống đây để sàm sỡ tôi à tôi lừa em làm gì trịnh minh viễn t h ả m nhiên vỗ vỗ tay đèn cảm ứng trong tầng hầm lập tức bật sáng sỏi rõ một khoảng không gian chứa rất nhiều dụng cụ luyện tập năm xưa nếu tôi muốn em nghĩ mình có bản lĩnh phản kháng đúng là với năng lực của cô đừng nói tới chuyện đánh nhau thắng được trịnh minh viễn ngay cả đinh nhật cô cũng không phải là đối thủ trịnh minh viễn muốn ăn cô thì chỉ cần tốn chút sức lực là được cần gì phải đến đây rồi đi vòng vèo như thế này khoan đã nhưng mà tại sao anh lại muốn hôn cô t h à n h tịnh càng lúc càng đỏ mặt không dám tiếp tục chủ đề nữa rồi mà lại đành hắng giọng nói anh lấy đồ gì thì mau lên tôi còn phải ăn cơm đấy vội vàng cái gì đồ của tôi tìm một lát là không xong vậy anh ở dưới này tìm đi tôi quay về biệt thự đây t h à n h tịnh nói xong cũng không chờ trịnh minh viễn trả lời mà xoay người bước đi tuy nhiên cô còn chưa bước nổi hai bước cánh tay đã một lần nữa bị anh nắm lấy trịnh minh viễn ôm cô vào lòng mùi hoa trà thoang thoảng của anh lại phủ đầu lên mái tóc như năm xưa bước thêm một bước tôi sẽ hôn em trái tim thanh tịnh càng lúc càng đập như trống rồn không hiểu sao toàn thân cô đột nhiên tê cứng không thể nhúc nhích cảm giác như toàn bộ sức lực đều đã bị mùi hương thân thương của anh rút cạn không muốn rời đi cũng chẳng muốn tiến lại thực sự trong một giây một khắc cô đã ước trịnh minh viễn cứ mãi ôm mình thế này nhưng mà anh và cô vốn dĩ không thể nào chung đường thực sự không thể nào chung đường được nữa rồi buông ra không buông trịnh minh viễn dứt khoát đáp trịnh minh viễn có thể anh đến nhà tôi nhìn thấy duy ở đây trong phút chốc anh sẽ có cảm giác khó chịu tôi hiểu đó chỉ là cảm giác chiếm hữu đơn thuần giống như thứ từng là của mình nên không muốn người khác có được cho dù như thế thì anh cũng không nên dùng đến cách này chúng ta bây giờ vốn dĩ là hai người xa lạ anh làm như vậy không nghĩ đến hậu quả sao hậu quả em bảo tôi nghĩ đến hậu quả gì t h à n h tịnh hít sâu một hơi mông lung nhìn khoảng không gian tối đen trước mặt kiên định trả lời chuyện của chúng ta đã kết thúc từ tám năm rồi anh không sợ hiểu nhầm nhưng tôi sợ tôi là phụ nữ độc thân mời anh tránh ra cho em nói em là phụ nữ độc thân phải không đúng thế đấy đại cổ đồng viễn tôi chưa kết hôn anh ôm tôi như vậy không sợ tôi kiện anh tội quấy rối tình dục sao trịnh minh viễn im lặng một lúc không buông cô ra cũng chẳng nói gì mà thanh tịnh ở trong vòng tay cứng rắn như gọng kìm của anh cũng không thể nào thoát ra được hoặc giả như từ đáy lòng cô thực sự cũng không muốn thoát ra trịnh minh viễn cứ lặng lẽ đứng từ đằng sau ôm cô nếu em là phụ nữ độc thân thì như vậy đi tôi theo đuổi em đây là một câu khẳng định không phải là một câu tuyên bố mới đúng không phải đàn ông muốn theo đuổi phụ nữ đều sẽ nói như đinh nhật và ngô bếp di hay sao sẽ nói anh muốn chăm sóc cho em có được không hoặc ít nhất cũng nên hỏi tôi theo đuổi em được không chứ trịnh minh viễn tại sao có thể bá đạo tuyên bố theo đuổi cô như vậy được thành tịnh x í t chút nữa thì không kìm được b ộ t miệng nói ra câu anh thực sự muốn theo đuổi tôi tuy nhiên khi lời còn chưa kịp nói ra khỏi môi thì lý trí của cô đã kịp thời ngăn lại khiến cô chỉ có thể nuốt xuống trịnh minh viễn năm xưa chính là người vứt bỏ cô không thương tiếc để mặc mẹ con cô ở thành phố a vật lộn với những tháng ngày cơ cực nhất trong cuộc đời sau đó khi con mất đi cô dường như đã đau đớn đến tê tâm liệt phế vậy mà anh ở đâu không phải lúc đó anh đang vui vẻ cùng hà thu thủy ở nước ngoài hiện tại c ò n sắp kết hôn với cô ta đó sao bây giờ anh nói theo đuổi cô nực cười thanh tịnh c h ậ m chậm xoay người lại giơ tay sở lên vầng c h á n cao sáng người của trịnh minh viễn khẽ hỏi này anh bị ấm đầu à đứt dây thần kinh nào tôi đưa anh đến bệnh viện để kiểm tra trịnh minh viễn nghe xong lập tức cau mày cả người nồng nặc mùi thuốc súng c h ừ n g mắt nhìn cô em đang chán sống à không tôi còn yêu đời lắm t h à n h tịnh nhàn nhạt trả lời nhưng mà hình như ấy não anh nó có vấn đề rồi thì phải hoặc anh đang vì ghen với ngô bách duy mà nói ra những lời không suy nghĩ tôi với em quen nhau bao nhiêu lâu rồi từ hơn chín năm trước một năm quen nhau tám năm chia tay đến bây giờ là người xa lạ có tính là quen nhau không em thấy tôi thường xuyên nói những lời không suy nghĩ đúng là trịnh minh viễn trước n à y đều ít nói ít thể hiện nhưng với một người có chỉ số iq cao ngất n g ư n g như anh đương nhiên nói ra lời nào đều thâm sâu lời ấy không có chuyện nói năng không suy nghĩ chỉ là cô nghĩ mãi vẫn không hiểu anh không thiếu đàn bà lại không phải là kiểu người nông cạn làm sao có thể chỉ vì ngập ngô bách di ở đây bản tính chiếm hữu nổi lên mà muốn theo đuổi cô vậy tại sao anh lại muốn theo đuổi tôi trịnh minh viễn xoay người thanh tịnh lại đối diện với mình hai tay anh nắm chặt vai cô ánh mắt đen như bầu trời đêm nhưng giây phút đó như chứa đựng cả ngàn ngôi sao tươi sáng tôi cảm thấy cuộc đời này không nên bỏ lỡ em một lần nữa thành tịnh không thể ngờ được anh sẽ nói câu này đường nhìn cứ ngây ra nhìn anh cả người gần như cứng lại cô không tin không muốn tin không thể tin thế nhưng đáy lòng lại không nhịn được vô thức nở hoa bung bét chị minh viễn thấy cô tròn mắt nhìn mình không nói lại khẽ cười tôi đã suy nghĩ rất nhiều khi đưa em đến bệnh viện thăm dì hân nhìn hai người trò chuyện tôi mới phát hiện ra tôi nhớ chuyện cũ rất nhiều hơn nữa còn rất nhớ quãng thời gian cùng em sống ở vạn kim phúc hôm nay đến đây gặp anh chàng luật sư kia tôi càng nhận ra là tôi không muốn bỏ lỡ em bất kể trước đây giữa chúng ta xảy ra chuyện gì hiện tại hãy trò qua hết đi không phải trước kia em nói muốn được theo đuổi sao bây giờ tôi theo đuổi em trịnh minh viễn lần đầu tiên trong cuộc đời nói nhiều như vậy hơn nữa còn chấp nhận cúi đầu chỉ vì một người con gái anh đã không yêu thì thôi một khi đã yêu thì đến mạng cũng không cần thậm chí đường đường là một trịnh minh viễn lừng lẫy khắp trốn người người phải nể sợ bây giờ đứng trước mặt thanh tịnh lại có thể vứt sạch sĩ diện và tự tôn sang một bên một lòng muốn có cô thêm lần nữa anh thấy bản thân mình thật đáng thương đáng buồn cười năm xưa từng bị cô làm tổn thương đến mức mấy năm trời dòng dã không gượng dậy được vậy mà sau khi khỏe lại trịnh minh viễn lại bất chấp tất cả để quay về tìm cô anh không thể buông tay chính là không thể buông ra nếu có thể từ bỏ được thanh tịnh anh đã sớm một dao giết chết cô rồi nếu đã không làm được chuyện đó vậy thì nghĩ nhiều làm gì kiếp này anh đã thua rồi không sợ trời không sợ đất thế nhưng lại sợ mất đi một người con gái cho nên t h à n h tịnh anh không thể quay đầu lại được nữa theo đuổi em có được không ở phía đối diện t h à n h tịnh nghe thấy những lời này của trịnh minh viễn hai mắt liền mở to nhìn anh có kinh ngạc có bất ngờ có khó tin thậm chí còn có cả bi thương như chất chứa vào trong đôi mắt cô thần người ra một lúc lâu mà trịnh minh viễn lúc này vẫn bày ra điệu bộ kiên nhẫn trăm năm khó gặp lặng lẽ đứng chờ đợi một câu trả lời qua một lát sau đó thanh tịnh mới hạ quyết tâm hít sâu một hơi mạnh mẽ d ơ chân đạp lên giày da của anh vừa dồn hết lực giày vò trịnh minh viễn vừa nghiến r ă n g nói đủ bệnh thần kinh nói xong nhân lúc trịnh minh viễn vừa bị giật mình nên vô thức buông cô ra thanh tịnh đã lạnh lùng đẩy anh sang một bên rồi xoay người đi vào trong nhà khi cô vào đến nơi ngô bách dì đã bày biện xong một bàn đồ ăn thơm phức bếp núc cũng đã dọn dẹp sạch sẽ cẩn thận ngô bách d u y thấy thanh tịnh sắc mặt xám xịt từ bên ngoài bước vào liền lên tiếng tìm được đồ rồi hả em chưa tìm thấy em đưa anh ta đến tầng hầm rồi trở vào luôn cô không muốn tâm trạng của mình làm ảnh hưởng đến ngô bách d u y liền thu hồi lại v è khó coi ban nãy bày ra khuôn mặt bình đ ẳ n g như thường ngày anh đã nấu xong hết rồi đấy à nhìn hấp dẫn quá ừ xong rồi em đói chưa bụng em áp biểu tình ầm mỹ rồi đây này thanh tịnh cười h i ế p mắt đi lại gần bàn ăn rồi ngồi xuống trước đây không nhìn ra anh lại đảm đang thế này đấy luật sư duy nói đi anh còn tài lẻ gì nữa biểu diễn cho em xem nào ngô bách duy tháo tạp dề ra kéo ghế ngồi xuống bên cạnh thanh tịnh cười cười con người anh thực ra không có tài cán gì đâu chỉ biết nấu ăn biết cãi nhau trên phiên tòa sau này gặp em còn nhận ra là mình biết cả chăm sóc người khác nữa thế nào có đủ tiêu chuẩn theo đuổi em rồi không rất cô vốn định nói rất đủ ấy chứ tuy nhiên vẫn còn chưa kịp nói xong thì phía sau đã chuyển đến tiếng mở cửa tiếp theo trịnh minh viễn cả một thân toàn đồ đen sắc mặt cũng đen như đít nồi từ ngoài vườn sau bước vào thanh tịnh nhìn thấy anh nồng nặc mùi thuốc súng như vậy bỗng nhiên cũng t r ộ t dạ vô thức nghiêng người ngồi cách xa ngô bách duy ra một chút ngô bách duy thấy cô có vẻ khó xử như vậy cũng hiểu ý quay đầu nhìn trịnh minh viễn cười nói anh đã tìm xong đồ rồi à ừ anh đã ăn tối chưa ngồi xuống đây ăn cùng với chúng tôi đi ngô vách gì lịch sự mời trịnh minh viễn nhìn bàn ăn đủ món các loại sau đó lại rời tầm mắt lên khuôn mặt của thanh tịnh suy nghĩ một lát rồi mới nói không cần đâu tôi có việc nói xong anh còn bổ sung thêm một câu khiến thanh tịnh gần như khẳng định chắc chắn rằng trịnh minh viễn đã bị đứt dây thần kinh mọi người cứ tự nhiên ăn đi trịnh minh viễn xách theo một đồ hộp gỗ tiện tay đóng cửa phía sau rồi đi ngang qua bàn ăn của hai người bọn họ mà nhìn anh đi như thế này đột nhiên thanh tịnh lại có cảm giác dây dứt khó chịu không thể tả toàn thân cô như bị kiến bò cô chợt nhận ra một chuyện năm xưa đây không phải là biệt thự của anh sao toàn bộ tiểu khu nguy nga này không phải là của anh đó sao lúc đó trịnh minh viễn không phải là đại ca đứng trên vạn người bữa ăn nào cũng ngồi ở vị trí đầu bàn trang trọng nhất hay sao tại sao tám năm sau vẫn ở ngôi nhà này cô và ngô bách duy có thể vui vẻ ăn cơm còn anh lại phải rời đi năm xưa anh vốn là chủ nhân của vạn kim phúc cơ mà quản đã thành tịnh rút cục cũng bị lương tâm cắn rất không chịu nổi đành lên tiếng mà lúc này cả trịnh minh viễn lẫn ngô bách duy đều không hẹn mà cùng đồng thời nhìn về phía cô thành tịnh hít sâu một hơi không thèm để ý đến thái độ của hai người bọn họ mà hạ quyết tâm nói anh đã đến rồi thì ngồi xuống đây cùng ăn đi dù sao thì chúng tôi cũng chỉ có hai người ăn cơm phải nhiều người mới vui ăn cơm phải có hàng trăm đàn em cùng mọi người như trước đây mới vui t h à n h tịnh vốn tưởng trịnh minh viễn sẽ làm cao từ chối thêm mấy lần tuy nhiên không ngờ cô vừa dứt câu thì anh đã thản nhiên đặt hộp gỗ xuống gật đầu một cái được sau đó đi lại gần bàn ăn kéo ghế ngồi sát bên cạnh cô tình cảnh bấy giờ ngay lập tức trở thành ngô bách duy ngồi bên trái trịnh minh viễn ngồi bên phải thanh tịnh ngồi ở giữa hai người bọn họ trịnh minh viễn lạnh lùng nhìn ngô bách duy ngô bách duy cũng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt trịnh minh viễn cả hai gườm gườm nhìn nhau như muốn giết người đến nơi không khí mời chào trong căn phòng l i ề n biến thành không khí nồng nặc mùi thuốc súng trời ạ đây chính là hoàn cảnh tình tay ba mà phim truyền hình cầu huyết vẫn hay chiếu đó hay sao là hai nam cùng theo đuổi một nữ có phải không thanh tịnh ân hận thầm kêu trời trong lòng nếu biết sớm bọn họ sẽ như vậy nhất định cô sẽ đuổi thẳng cổ người nào về nhà người nấy đỡ mất công nửa đêm nửa hôm phải ngồi đây làm ngòi nổ cho hai quả bom to đùng đã ngồi bên cạnh cả một ngày đi làm mệt mỏi về đến nhà ăn một bữa cơm cũng chẳng yên nào thức ăn nguội rồi chúng ta mau ăn thôi thanh tịnh cuối cùng cũng phải lên tiếng kéo giãn không khí ừ ăn thôi ngô bách duy thu lại ánh nhìn trịnh minh viễn nhẹ nhàng gắp một miếng thịt cá vào bát của thanh tịnh dịu dàng nói em ăn cá này đi thời gian này làm việc nhiều mắt mỏi rồi phải không nào ăn cá cho sáng mắt c ả m ơn anh thanh tịnh cũng lịch sự đáp cười trở lại có điều cô còn chưa kịp cười lâu đã thấy trịnh minh viễn gắp nguyên một tàng thịt bò nướng vào bát mình sắc mặt lạnh băng chỉ có miệng n h ả ra hai chữ ăn đi ngô bách duy lẫn thanh tịnh đều tròn mắt nhìn trịnh minh viễn như người ngoài hành tinh không khí lại càng đậm thêm mùi thuốc súng à sau vài giây kinh ngạc không thể nào tiêu hóa được hành động của trịnh minh viễn thanh tịnh sợ bom nổ cho nên ngay lập tức lấy lại tinh thần cúi đầu ăn đều là đồ ăn ngon các anh cũng ăn đi nhìn em đói như vậy ăn thêm chút đi trịnh minh viễn lại tiếp tục gắp rau vào bát cô sau đó dường như cảm thấy vẫn là chưa đủ lại gắp tiếp xa lát cà chua tôm chiên cuối cùng còn dùng muỗng múc cho cô muỗng dùng hẳn m ộ thành tô c a n lớn. l Trước còn Vạn không ăn nhiều không nữa, cũng nên ăn nhiều một chút. Phụ nữ không cần giảm cân tôi rất tôi một chút, Phúc, đây đều đây để bây khi Kim phải phụ mỗi giờ ở ở em em giảm bữa sao, m gì. t h tịnh nhìn bát của mình đầy á p đến mức không thể chứa thêm đồ ăn gì nữa chỉ có thể tức đến nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn c h ị minh viễn vậy mà anh từ đầu đến cuối cũng không thèm quan tâm đến sắc mặt đầy nộ khí của cô tiếp tục rót ra một ly nước ép đưa đến trước mặt thanh tịnh phải rồi dạ dày em không tốt uống chút nước táo này cho dễ tiêu hóa mấy năm trước em đi theo tôi phải thức đêm hôm nghiên cứu tài liệu nhiều nên bị đau dạ dày vẫn phải dùng men tiêu hóa còn gì khi anh nói những lời này ngữ điệu hết sức thản nhiên dường như không có cảm giác được cảm giác đau dưới chân mình đang rồn d ậ p truyền tới ở dưới bàn thanh tịnh lẳng lặng, lặng d ẫ m vào chân của trịnh mình viễn dùng hết lực nghiền đi nghiền lại nghiền để anh phải đau đớn đến im miệng thì thôi tuy nhiên trịnh minh viễn thần sắc vẫn không biểu cảm vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra đến tận khi ngô bách di lên tiếng anh có muốn uống một chút rượu vang không không cả thanh tịnh lẫn trịnh minh viễn cùng đồng thanh nói thanh tịnh gấp gáp trả lời như vậy thành ra có chút xấu hổ cô liếc ngô bách di rồi ái ngại nói tiếp muộn rồi để hôm khác hai người uống với nhau đi ngày mai em còn có nhiều việc tối nay phải ngủ sớm cô ấy cần nghỉ sớm ngô bách di nghe xong trịnh minh viễn nói đành phải gật đầu cười trừ vậy được hôm khác chúng ta uống rượu được suốt bữa ăn hôm ấy hầu như trịnh minh viễn không đụng đũa bất cứ thứ gì anh ngồi bên cạnh nhìn thanh tịnh ăn uống một cách đầy c h i ề u mến còn ngô bách di ngồi bên kia cũng không dám gấp thêm gì vào bát của cô sau khi ăn xong bữa cơm căng thẳng như đánh trận thanh tịnh sợ bọn họ lại tiếp tục gây chuyện cho nên vội vàng d à n h việc rửa bát đẩy cả ngô bách di và trịnh minh viễn ra về ở muộn rồi các anh mau về đi em cứ nghỉ ngơi đi để anh rửa bát trịnh minh viễn thản nhiên khoanh tay trước ngực tựa vào khung cửa nhìn chằm chằm cô tôi đứng xem em rửa bát thành tịnh thật hết nói nổi rút cục đành trực tiếp lôi s à n h s ạ c h bọn họ tống ra khỏi cửa trước khi quay vào nhà còn hét to việc rửa bát em tự làm được rồi các anh về đi lái xe cẩn thận đấy sau đó không đợi ngô bách di lẫn trịnh minh viễn trả lời đóng cửa cái dầm một cái hai người đàn ông kia khi ở trong nhà còn lịch sự chào nhau bây giờ ra bên ngoài lập tức lật mặt không ai thèm nói thêm câu gì lập tức quay m ó t đi hai hướng thành tịnh ở trong nhà sau khi nghe tiếng ô tô của bọn họ đi rồi mới dám thở phào một tiếng cảm thấy thoát được trịnh minh viễn và ngô bách di chẳng khác nào vừa gỡ được tảng đá đè trong lòng ban ngày làm việc đã mệt đêm về tới nhà muốn nghỉ ngơi một chút lại bị hai người kia hành hạ thật muốn phát điên cô thở dài một tiếng rồi chán nản bước vào bên trong định thu dọn đồ đạc khi đi qua phòng khách lại phát hiện ra chiếc hộp mà trịnh minh viễn lấy ra từ trong tầng hầm đã bị anh bỏ quên ở s o f a trịnh minh viễn gấp gáp đến đây để tìm thứ này chắc hẳn cũng là đồ quan trọng tại sao lại bỏ quên ở đây thành tịnh đứng ngây ra nhìn c h ầ m c h ầ m chiếc hộp gỗ được chạm trổ hoa văn dưới ghế nhìn từng đường nét tinh xảo nhưng mang đậm phong cách cứng cỏi mạnh mẽ trên nắp hộp cuối cùng không kìm được vô thức đưa tay chạm đến chiếc hộp gỗ này được chế tác từ loại gỗ hương vô cùng hiếm hoi vừa nâng lên đã ngửi thấy mùi đàn hương thoang thoảng trong không khí x e n lẫn trong đó còn có mùi hoa trà mùi hương riêng biệt chỉ có trên người của trịnh minh viễn thành tịnh hít sâu một hơi rồi cầm lên lắc lấy mấy cái bên trong liền vang lên những tiếng lách cách của kim loại va chạm cô đắn đo dây lát rồi rút cục vẫn bị sự tò mò của bản thân thôi thúc quyết định mở chiếc hộp ra bên trong là một khẩu súng glock 17 đã cũ còn có một số vỏ đạn đã bắn hóa ra c h ị minh viễn nửa đêm nửa hôm đến tận đây là vì thứ này thành tịnh bỗng nhiên cảm thấy đầu óc như vừa bị dáng một đòn cả người giống như bị ai rút cạn cả sức lực vô thức ngồi phịch xuống ghế những ngón tay cô run dày cầm khẩu súng glock kia Khẩu súng mà năm mà đó cô đã cô lúc ấ y bày trộm trong tủ kính trưng Trịnh giết Minh đem lầm kính Viễn, của đi l quý.、Lúc、đó cô bị hắn cho uống thuốc kích dục mê muội đến nhìn cái gì cũng không rõ cũng chẳng thể nhớ được gì thứ mà thanh tịnh có thể nhớ nhất trong đêm hôm ấy chính là giữa lúc cô sắp rơi vào địa ngục thì trịnh minh viễn đã đến giống như một vị cứu tinh anh vì cô mà đến vì cô mà bay xuyên đêm từ thiên trúc trở về vì cô mà lần đầu tiên đại giá quang lâm đến một nơi đổi trụy như quán bar đó giây phút ấy dường như bao nhiêu nguy hiểm đều có thể tan biến dưới đôi mắt lạnh lùng như biển lớn của anh t h à n h tịnh năm ấy không phải là cảm kích tới rơi nước mắt mà còn nguyện đem cả tấm thân lẫn trái tim mình trao cho trịnh minh viễn lấy thân báo đáp thật lòng thật xạ sau đó khẩu glock m ư ơ i bảy cũ rích kia không còn xuất hiện ở tủ kính trưng bày của anh nữa cô có thể tìm thế nào cũng không thể thấy đến hôm nay mới biết hóa ra trịnh minh viễn đã đem nó cất trong chiếc hộp để ở dưới tầng hầm nhưng anh giữ gìn nó cẩn thận như vậy để làm gì thanh tịnh đặt khẩu súng xuống lại cầm những vỏ đạn lên xem phát hiện ra trên đó ghi rất nhiều ký tự vỏ đạn mà cô nhìn thấy đầu tiên có ghi ngày 12 t h á n g 1. mảnh thứ hai có ghi ngày 25 tháng 4. mảnh thứ ba ghi ngày 15 t h á n g 6. chính là ngày mà cô đã cùng anh nhảy dù từ trên trực thăng xuống huyện t h i ê n trúc lúc đó cô nói mặc kệ anh có chấp nhận hay không trịnh minh viễn em thích anh anh đồng ý cũng được không đồng ý cũng xong dù có dùng hết đời em cũng sẽ thu phục được anh trịnh minh viễn trước này thường ít nói thậm chí cả những lúc hai người ân ái anh đều chưa từng nói yêu cô thế nhưng anh cẩn thận ghi những thứ này làm cái gì ghi những ngày có gắn với kỷ niệm của hai người để làm gì một giọt rồi một giọt nước mắt rơi xuống vỏ đạn tiếp tục chảy xuống sofa lại nối tiếp những giọt khác thành tịnh hai mắt đều nhòe đi cái gì cũng nhìn không rõ vô thức giơ tay sờ lên mặt mới phát hiện ra cả khuôn mặt mình đẫm nước mắt từ bao giờ chị minh viễn năm xưa đã từng yêu cô sâu đậm như thế tại sao lại bỏ đi nếu anh thật lòng thật xạ không muốn bỏ lỡ cô tại sao lại thân thiết như vậy với hà thu thủy tại sao anh không một lời giải thích mà cứ bạt mạng tiến vào cuộc sống của cô một lần nữa Không、hỏi cô có đồng ý hay không đã tuyên bố theo đuổi cô đến cuối cùng cô phát hiện ra bản thân mình còn yêu trịnh minh viễn rất nhiều yêu đến mức dù đã từng trải qua nhiều đau đớn không muốn bước tiếp nữa nhưng vẫn không có cách nào vứt bỏ tình yêu này không thể nào một dao cắt đứt lại càng không thể quên đi cứ thế ngày càng chịu đớn đau mẹ kiếp đã yêu đến sinh tử cũng không rời vậy còn có thể từ bỏ cái gì hận thù cái gì thành tịnh càng suy nghĩ càng thấy lòng đau đớn toàn thân vô lực chìm trong nỗi nhớ nhung khắc khoải bởi vì quá khứ ngày xưa cứ như vậy cho đến khi chôn cửa đột nhiên reo lên cô mới giật mình sực t ỉ n h đã nửa đêm rồi ai còn đến gọi cửa đây thành tịnh gạt nước mắt đứng dậy đi đến nhìn màn hình camera lần này vẫn là thấy trịnh minh viễn bên ngoài anh nói tôi để quên đồ nói xong không thấy cô trả lời trịnh minh viễn lại bổ sung thêm hộp gỗ để ở s o f a không phải là cố tình quên để kiếm cớ quay lại thả dê cô đấy chứ ban nãy cùng anh đi một đoạn xuống tầng hầm thôi mà đã hết bị anh ôm rồi còn suýt hôn bây giờ ngô bách duy không còn ở đây định quay lại ăn sạch sẽ cô đấy à trịnh minh viễn đừng có mơ cô mở cửa t h à n h tịnh vừa đó còn vật vã đau khổ bây giờ nhìn thấy sắc mặt lạnh tanh đầy vô s ỉ của trịnh minh viễn liền nhanh chóng khôi phục lại tinh thần tỉnh táo thường ngày cô tự nhắc bản thân mình chẳng qua là anh đang ghen tức vì hiện tại có người đàn ông khác theo đuổi cô thôi vì anh không chiếm được nên mới muốn theo đuổi cô lần nữa cô sẽ không ngây thơ như tám năm trước nữa đâu sẽ không tin anh thêm một lần nào nữa chừng ấy đau khổ suốt thời gian dài như vậy là đủ rồi t h à n h tịnh càng nghĩ càng quyết tâm không mở cửa cho trịnh minh viễn mà trái lại còn khóa thêm mấy lớp kích hoạt chế độ chống trộm tiên tiến nhất sau đó xách theo chiếc hộp gỗ lên lầu hai bên dưới người đứng ở ngoài dường như đã đổi tính đổi nết vẫn kiên nhẫn bấm chuông cửa thanh tịnh nhẹ nhàng từng chút một mở cửa sổ tầng hai nhìn xuống liền thấy trịnh minh viễn vẫn đứng đó bóng lưng cao lớn đổ dài xuống nền gạch trước hiên nhà cô không nói gì mà cứ im lặng nhìn anh nhìn cho đến khi anh phát cáu lên mới thèm lên tiếng tôi cho em thêm hai phút nếu không mở cửa tôi sẽ phá cửa xông vào đấy anh quên à cô từ trên cao thản nhiên nói vọng xuống biệt thự này được anh lắp mấy lần chống trộm cửa còn chống được cả bom đạn dùng sức người không thể dễ dàng phá được đâu chị minh viễn ngẩng đầu lên nhìn cô thấy thanh tịnh sắc mặt ngay lập tức xám xịt lại cửa này đúng là anh đã g i a cố mấy lần thiết bị bảo vệ cũng có thể chống được cả bom và vũ khí hạng nặng nhưng mà muốn vào không phải là không có cách mà anh thì thừa bản lĩnh em thật sự tin tôi không vào được tin chứ thành tịnh đến nghĩ cũng không cần nghĩ đã gật đầu cái rụp vô cùng biết điều nói vì tin nên tôi mới ở đây hỏi anh đây anh để quên cái gì tại sao không gọi điện thoại một tiếng mà nửa đêm nửa hôm đến đây tôi là phụ nữ độc thân để anh vào nhà vào giờ này mới không tiện đấy vậy em mau lấy đồ cho tôi cô giơ chiếc hộp gỗ nhìn anh đáp là thứ này có phải không c h ị m ì n h viễn im lặng không nói gì mà anh không nói gì có nghĩa là không phủ nhận thành tịnh giữ thứ này thì càng thêm nặng lòng chi bằng cứ trả lại cho chủ nhân của nó cô và trịnh minh viễn đã là quá khứ vậy thì hãy để quá khứ ngủ yên đi thành tịnh suy nghĩ giây lát rồi lại nói anh bắt lấy này dứt lời cô liền cầm chiếc hộp gỗ thả xuống bên dưới trịnh minh viễn cũng nhanh như chớp giơ tay đón lấy chuẩn xác bắt được chiếc hộp có điều dường như anh rất thận trọng thứ này cho nên ngay lập tức lạnh giọng quát em làm cái gì vậy tôi vô cùng tin tưởng anh t h à n h tịnh thản nhiên cười cười chiếc hộp này làm sao có thể làm khó anh được chứ em trịnh minh viễn còn chưa kịp nói xong thì đã nghe dầm một tiếng t h à n h tịnh vốn không định trả lời anh mà lạnh lùng đóng cửa cuối cùng trịnh minh viễn chỉ có thể bất mãn đứng ngốc ở bên dưới nhìn biệt thự nhanh chóng tắt điện trong lòng thầm l ầ m bẩm mấy chữ em đợi đấy sau khi chiến dịch pr sản phẩm ở thị trường nước ngoài thành công ngoài mong đợi thanh tịnh cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi để dành cho riêng mình ở thành phố a cô không có bạn bè cũng không còn người thân mỗi kỳ nghỉ đều ở lì trong vạn kim phúc tập bắn súng lần này thanh tịnh định dành hai ngày cuối tuần để ở nhà học nấu ăn đồng thời rèn luyện lại thể lực cận chiến của mình cô còn đồng ý sẽ dành một buổi tối đi xem phim cùng ngô bách duy tuy nhiên tất cả dự định còn chưa thực hiện được đã bị trịnh minh viễn phá đám sáng sớm thứ bảy Trịnh thoại tới, thăm Thanh tịnh trên thực trịnh trước thường thăm một quyết rồi định Minh Viễn điện nói đến Hân. muốn cùng không? còn đang ngái ngủ nằm trên giường,、thực、lòng không muốn đi cùng Minh Viễn. Nhưng nhớ đến dì Hân lần trước đã dặn đi dặn lại. Cô và anh phải thường xuyên đến thăm cùng nhau, cho nên đắn no một lúc rồi vẫn Hỏi phải cho gọi đi đi đi lại, và đã đã đồng có là lúc sẽ dì dì cô cô ý. anh cứ đến trước đi bây giờ tôi lái xe đến đó tôi đang ở trước cổng tiểu khu trịnh minh viễn hờ hững đáp xuống đi thanh tịnh nghe xong liền lồm cồm bò dậy chạy đến cửa sổ vén rèm nhìn xuống mới thấy đúng là xe của trịnh minh viễn đang đỗ ở dưới thật trịnh minh viễn ngồi ở ghế lái tay theo thói quen gõ gõ xuống vô lăng không theo nhịp điệu nào thanh tịnh rũ mắt nhìn anh một lát rồi nói tôi còn chưa ngủ dậy đầu chưa c h ả y anh cứ đi trước đi lát tôi tới sau tiện đường đi từ sân bay tới nên đón em dậy nhanh lên tôi đợi nói xong anh không cho cơ hội từ chối đã lạnh lùng cúp máy thanh tịnh cũng chẳng còn cách nào khác đành phải nghe theo thực ra cách đây mấy hôm thanh tịnh có gặp hà tu h thủy ở một hội thảo thời trang trong thành phố cô ta có nói bóng nói gió về chuyện gần đây cô thường xuyên gặp trịnh minh viễn còn ám chỉ cô đừng phá hoại hạnh phúc của hai người bọn họ cho nên dù cô rất muốn đến thăm dì hân nhưng rút phục vì không muốn làm kẻ thứ ba nên lại đành thôi đến thăm dì hân nhất định sẽ phải cùng trịnh minh viễn mà đi cùng trịnh minh viễn sẽ khiến hà thu thủy hiểu nhầm đằng nào cũng không được thế nên cô quyết định ở nhà nghỉ ngơi cho yên ổn không ngờ trịnh minh viễn còn đến tận nhà để lôi cổ cô đi t h à n h tịnh sửa sang quần áo xong xuôi mới uể oải bước xuống cô không muốn ngồi cạnh trịnh minh viễn nên mở cửa ghế dưới không ngờ cửa vừa mở ra đã thấy một thằng nhóc khoảng chừng năm sáu tuổi cười híp mắt vẫy tay chào mình chào di tịnh dì tịnh thanh tịnh tròn xoe mắt nhìn thằng nhóc rồi lại nhìn trịnh minh viễn vốn muốn hỏi đây là ai thì anh đã hiểu ý lên tiếng con trai tôi mình mình mình m nghe h n nói vậy liền chề môi đập đập vào sau ghế lái của trịnh minh viễn tỏ ý không hài lòng b a à con chỉ là con trai nuôi của ba thôi ba nói có con trai lớn bằng chừng này thì ai dám thích ba nữa chứ mình mình nói xong lại quay sang nhìn thanh tịnh bổ sung thêm dì tịnh đừng để ý đến ba con ba con tuy bề ngoài thích chọc tức người khác thế thôi nhưng mà ba con tốt bụng lắm đấy hôm qua ba bắt con lên chuyến bay lúc tám giờ tối để về tới việt nam vào buổi sáng sau đó lái xe như điên về đây để kịp đón gì đấy mình mình im miệng mình mình lập tức xị mặt phụng p i ị u c h ề môi con chỉ nói sự thật thôi mà nhìn thấy hai cha con trịnh m ì n h viễn như vậy t h à n h tịnh đang ngái ngủ cũng phải bật cười mình mình đáng yêu quá dì thấy con đáng yêu đúng không vậy mà ba con luôn bảo con khó ưa còn dọa ném con vào chạy huấn luyện đấy mình mình bất mãn lườm trịnh m ì n h viễn sau đó giơ hai tay về phía thanh tịnh cặp mắt tròn xoe nhìn cô đầy mong đợi d ì tịnh mau vào đây ngồi đi ở ngoài đang mưa đấy mới sáng sớm bầu trời có lất phất vài hạt mưa phùn không dày hạt lắm nhưng mình mình thông minh lanh lời lại còn rất biết quan tâm đến người khác vừa nhìn đã thấy tóc thanh tịnh dính mấy hạt nước trong veo thanh tịnh càng lúc càng thấy minh minh vô cùng đáng yêu bèn vui vẻ ngồi vào xe không nhịn được giơ tay sờ sờ vào khuôn mặt có hơi gầy gò của thằng bé minh minh mấy tuổi rồi còn sắp sinh nhật tám tuổi rồi ạ ồ tám tuổi nếu con trai của cô còn sống thì cũng sẽ bằng tuổi của minh minh nếu con của cô còn sống chắc cũng sẽ đáng yêu thế này thanh tịnh đột nhiên cảm thấy trong lòng đầy chua s ó t trái tim như có một bàn tay vô hình thò vào bóp chặt